Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4152 Điện Tiểu Kiếm Nguy Cơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Linh Thảo Biến Hóa Thủ Hộ Giả Có ý tứ như thế mới nghe lần đầu chi Vật là vì cửu thiên tức những ảnh hưởng sao Xem ra ta cũng không có Đi nhầm Đây là một mảnh rộng rãi ruộng thuốc Vũ Đồng Tiên Tử Thanh Lệ Tuyệt Lơ lượng tại giữa không chung mà ở nàng bốn phía có vài chục đầu Thiên kỳ bách quái yêu thú tại đó dương nanh múa vuốt lấy Bọn chúng không chỉ có số lượng phần đông mà lại mỗi một đầu thực Lực đều làm người liếu lưới kém cỏi nhất cũng là độ kiếp kỳ trong đó Không thiếu lính vực lúc này đang bát tiên quá hải hiện lộ tất cả Thần thông vây quanh vũ đồng tiên tử điên cuồng tấn công trận kia mặt khó có thể nói hết. Chỉ xem nhìn tựu khiến người liếu lưới. Nhưng mà bất khả tư nghị là. Tất cả công kích đều bị tầng một màn sáng ngăn trở. Mặt cho Linh Quang cuồng loạn nhảy múa. Vũ đồng tiên tử trên mặt như. Cũ là nhất phái vân đạm phong khiên chi sắc. Linh giới đệ nhất cường giả chắc chắn rất cao minh. Dường như tại loại tình hình này xuống. Nàng như trước không có cảm. Nhận được quá nhiều áp lực thành thảo. Thật sự là không biết sống chết. Nhưng mà người nhẫn nại có hạn độ theo thời gian trôi qua. Vũ Đồng. Tiên tử trên mặt dần dần lộ ra một tia không kiên nhẫn chi ý. Chỉ bằng những yêu thú này cũng muốn vây khốn chính mình. Không khỏi. Quá coi thường người chút ít. Ngu không ai bằng. Nàng đem bàn tay như ngọc trắng nâng lên, một tia vầng sáng tải kia. Trong lòng bàn tay ngưng tụ. Rõ ràng chẳng qua là một ít tiểu nhân quang cầu mà thôi bên trong ẩn. Chứa lực lượng nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Pháp tắc chi lực. Hơn nữa không phải bình thường thiên địa pháp tắc, nho nhỏ này quang. Cầu dường như bao hàm vạn vật. Heo kia bàn tay như ngọc trắng vung lên một đảo chói mắt kim quang. Tại đàn yêu thú trong nổ tung. Một lát sau, hào quang ảm đạm xuống tất cả quái vật đều đã biến mất. Không thấy gì nữa thay vào đó chính là một mảng lớn làm cho người. Thèm thùng linh thảo đập vào mi mắt. Đại thu hoạch Nhưng mà vũ đồng tiên tử hạng gì rất cao minh cũng không có người này. Đắc chí cái gì... Ngược lại ngẩng đầu, nhìn qua phía trước thật lớn một tảng đá, ánh mắt. Nhấp nháy, ra lên thần đã đến. Nàng tao ngộ cùng lâm hiên trinh lệch dường như, nhưng mà tiên miêu. Viên trong cũng không có xếng nước chuyện như vậy vật. Ngược lại là, nhiều hơn một tảng đá lớn làm như trang trí, đây cũng có cái gì huyền. Bí đây, tu tiên, tu tiên, nhìn đúng là cơ duyên. Hôm nay tiến vào nơi đây đại năng, rất nhiều đều gặp tiên mưu viên. Nhưng là cũng không phải là mỗi người tao ngộ đều không sai biệt lắm. Chắc chắn sẽ có ngoại lệ người. Nói thí dụ như trước mắt vân trung tiên tử, liền gặp phải khác phiền. Toái! Nàng không phải một người đến đấy. Bên cạnh còn đi theo một thân mặt hắc y tuổi trẻ thiếu nữ. chiết giựt! Nàng này thân phận thần bí vô cùng, rõ ràng chỉ có độ kiếp trung kỳ Chỗ biểu hiện ra đến thực lực cũng không hơn lính vực Lúc này tỷ muội hai người bị nhốt tại một trong nham động Rõ ràng chẳng qua là một không đại huyệt động bên trong lại tự thành Hệ thống dường như một cái thế giới khác thiên địa pháp tắc cùng Phía ngoài đều là hoàn toàn bất đồng địa phương Mà ở dưới đất này trong nham đồng còn có một nham thạch nóng chảy hồ. Bên trong không ngừng tạo ra dung nham quái vật. Không chỉ có số lượng phần đông mà lại thực lực không tầm thường. Trong lúc nhất thời tần nhiên cùng chiết sực tiên tử cũng có chút. Mệt mỏi ớn phó. Nhưng các nàng cũng không có nhục trí cái gì. Đặc biệt là thần bí kia hắc y thiếu nữ đuôi lông mày khóe mắt thẩm. Chí mang theo vài phần vui vẻ tỉ tỉ, ta đã cảm thấy gầu thiên tức. Những khí tức. Đúng vậy, ta cũng có cảm xúc, nhưng không thể chủ quan. Tần nhiên dễ nghe êm tai thanh âm chuyển vào trong lỗ tai. Một mảnh rồng rãi đất trống. Một cách lẻ loi chơi tròi chuyện tống trận đứng xứng ở chỗ đó. Đột nhiên phong lôi lói lên, hai bóng người từ phương hướng ngược nhau. Đi tới trước mặt. Bên trái một người mặc áo đen đúng là một thân sáng người thon thả. Tuổi trẻ thiếu nữ. Mà bên phải một cái thì là áo bào tím lão giả. Vẻ mặt ngang ngược càn. Rỡ. Xác minh lão tổ. Cái này lão quái vật tại ba nghìn thế giới cường giả trong cũng là. Đỉnh nhi tiêm nhi nhân vật. Nhưng mà nhìn trước mắt hắc y thiếu nữ lại. Lộ ra ngưng trọng vẻ mặt đã đến. Bất quá rồi lại rất nhanh biến mất. cả cả cười quái gì thanh âm truyền vào cái tai thiên vu thần nữ. Đều nói ngươi đã vẫn lạ. Không nghĩ tới lại hóa thân đã trở thành vực. Ngoại thiên ma, ngươi nếu như đắm mình. Không bằng lão phu tiến đưa. Ngươi quỳ thiên như thế nào? Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy trói mắt hồ quang điện. Toàn thân màu tím, hồ quang điện bên ngoài. Rõ ràng xoay tròn lấy một ít mini thái cực đồ. Hung hăng đánh rớt. Nháy mắt tự đi tới thiên vu thần nữ đỉnh đầu rồi. Ngu xuẩn. Nương theo lấy một tiếng quát truyền vào cái tai. Từ thiên vu thần nữ mi tâm trong bắn ra một đảo trước mắt cột sáng. Lói lên tức thì lại biến hóa thành một thanh phi kiếm bộ dạng hung. Hăng chém rụng. Oanh. Hai người mặc dù không có vận dụng bảo vật, nhưng tuyệt cường thần. Thông lại không thể tránh khỏi đụng vào nhau rồi. Cùng lúc đó, một chỗ khác không gian thu hẹp ở bên trong, hàn long. Chân nhân nhìn chầm chầm vào một cây đại thụ trên mặt nhưng lại lộ ra. Đam chiêu thần sắc. Cùng lúc đó, cử kỳnh vương quảng hàn chân nhân cùng với khác đại. Năng cũng đều có tất cả gặp gỡ cửa thiên tức những đã gần trong gang Tất Nhưng mà chân tiên há lại sẽ để cho bọn chúng vừa lòng đẹp ý Hôm nay tại điện tiểu kiếm dưới sự dẫn sắt Bọn hắn cũng đến nơi này Lấy hạt xẻ trong lò lửa Tạm thời không có người hiểu được Điện tiểu kiếm cùng điện tương cũng Không phải là đồng tâm đồng đức Phân hồn thì như thế nào chính mình Thật vất vả tu luyện tới một bước này tại sao phải cùng chết? Tiệt! Nọ điện tương dung hợp. Điện tiểu kiếm muốn chính là đảo khách thành chủ. Nhưng đều muốn đến một bước này có rất lớn độ khó. Cũng may trước mắt những chân tiên này đều muốn chính mình đã coi như là điện tương tên kia cam tâm tình nguyện tùy ý chính mình ra roi. Như thế một cách cơ hội tốt. Dùng bọn hắn làm quân cờ, cẩn thận mượn lực, có lẽ có thể cùng điền tương quẩn nhau một phen đấy. Nhưng cái này còn cần cùng lâm hiên đám người liên lạc, nếu không, chính mình người cô đơn một cái có thể tuyệt đối chống lại không được. Tiên giới đệ nhất cường giả, điện tiểu kiếm cũng sẽ không đi một bước nhìn một bước, không ngừng. Tại trong lòng suy nghĩ phỏng đoán, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, ngoài dữ liệu một màn đáp xảy ra, oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tai toàn bộ tư không đều tại run rẩy, ngay tại rất nhiều chân tiên trước mắt, rõ ràng xuất hiện một cái cực lớn khe hở. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, có lẽ cái kia trong cái khe, chỗ phát ra, đấy lại hoàn toàn là không thuộc về cái thế giới này khí tức. Hoàn toàn là lấm pháp tắc, hoàn toàn là lấm linh lực. chân tiên có lẽ kiến thức uyên bác, nhưng mà giờ này khắc này, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Điện tiểu kiếm trên mặt càng là hiện lên một tia âm u. Hắn cảm thấy điện tương tiếp cận nơi này. Cho dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng nếu là bản thể cùng phân hồn quan, hệ Lẫn nhau có một chút cảm ứng đó là bình thường vô cùng. Điện tương đang tiếp cận nơi đây. Không phải trùng hợp, hắn hẳn là chuyên tìm đến mình đấy. Nhưng mà cái kia gì giới khí tức là chuyện gì xảy ra đây? Rất nhiều nghi hoặc, bất quá điện tiểu kiếm đã không có thời gian suy. tư trong chớp nhoáng này, hắn liền làm ra lựa chọn. 36 kế tẩu vi thượng sách. Không, điền tiểu kiếm lựa chọn, lớn hơn gan rất nhiều, hắn chố mắt hết. Lớn, nhưng mà vẻ mặt nhưng là sát có chuyện lạ, cái này hoàn toàn lạ. Lấm pháp tắc, nhất định là một cái khác thứ nguyên đấy, song song vũ. Chùa cao thủ, chẳng lẽ nghĩ đến chúng ta nơi đây hoành hành ngang. Ngược, đáng giận, mọi người cùng nhau công kích, không có khả năng làm. Cho đối phương thực hiện được gian kế.